t r ư ớ c 129, C-4 ngắm cao su lựu đạn tạc h i ệ n uy phong dịch thần trạ cờ dạ không nhiều lắm hắn đang lo lắng chúng ta xông lên đối phó hắn cho nên chỉ có thể sử dụng hắn những vũ khí kia tiến hành công kích ngăn cản chúng ta chẳng những hao tổn chúng ta vân nhẫn nhân số còn có thể đưa đến uy hiếp tác dụng tạo nên một loại hắn còn rất cường đại để cho chúng ta cố kỵ không dám lên trước uy thế Dồ xì kỳ dinh hai mắt tỏa sáng. tỏa mắt cũng là bởi vì như vậy chúng ta càng thêm không thể cấp hắn quá nhiều thời gian khôi phục trạ cơ dạ hắn càng là ngăn cản chúng ta chúng ta nhất định phải đi đối phó nàng cùng c ả cạ xỉ không lớn bao nhiêu m à bố y theo ì t h gật đầu mọi người thi triển ẩn thân thuật hắn không phải cảm giác n g dạ cái này một loại vũ khí có thể xa như vậy khoảng cách đả kích chúng ta dựa vào là vũ khí bên trên trang bị nhắm vào hệ thống miễn là trong thị giác nhìn không thấy chúng ta hắn liền không cách nào tập trung chúng ta vị trí thật đơn giản ẩn thân thuật đầy đủ bảo trụ an toàn của chúng ta dựa theo mạ bị nói đi làm d ô s ỉ kỳ j i a n dẫn đầu thi t r i ể n ẩn thân thuật mạ bị tuy là từ nàng bảo hộ thế nhưng không có nghĩa là mạ bị thực lực kém tương phản mạ bị sau này nhưng là làng mây thượng nhẫn thực lực làm sao sẽ kém xem ra ngại đại nhân quả nhiên để mạ bị gia nhập vào chúng ta tiểu đội quả nhiên là có dự kiến trước tác dụng của nàng tuyệt đối không chỉ là thiên tiễn thuật đơn giản như vậy còn lại mỗi bên phương diện năng lực thật lực cũng không đơn giản ẩn thân lên rổ xỉ kỳ j i a n nhìn thoáng qua bên người mạ bi trong lòng thầm nghĩ đối phương trong xem ra là có năng lực chẳng những lập tức nghĩ đến sợ bị đánh lén phương pháp còn đoán được tính toán của ta cùng chả cờ dạ không đủ a dịch thần nhìn không thấy rổ xỉ kỳ j i a n đám người sau đó khoe miệng mỉm cười chẳng qua là ta thủ đoạn cũng không chỉ nhiều như vậy giữa chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu đây mạ bị phương pháp quả nhiên hữu dụng dựa vào ẩn thân thuật một lũ ạn nhưng không chuyện đi tới chân núi tại chỗ vân nhẫn đều dùng bội phục ánh mắt nhìn mười mấy tuổi vẫn là thiếu nữ mạ bi đừng p h ấ t lờ dịch thần tuy là trả cờ dạ không nhiều lắm cũng chế tạo không ra cường đại gì vũ khí đến thế nhưng trong tay hắn thường dùng súng lục thư kích bộ t h ư ờ n g cũng không đơn giản hơn nữa hắn trả cờ dạ đến tột cùng là ít đến một cái nhận thuật đều không thi triển được vẫn là không thi triển được đẳng cấp cao thuật còn có đợi phán đoán mạ b ì nắm chặt trong tay phi tiêu cảnh giác nhìn bốn phía dồ sỉ k ỳ d i a n tiểu đội chờ thêm cao sơn ở hạ tổ dị thứ lang cùng nhận khuyển tạp y d ì a dưới sự hướng dẫn hướng về dịch thần chô ở vị trí nhanh chóng chạy đi tạp y d ì a đem dịch thần l i ệ u đạn tìm khắp đi ra hắn sẽ t r ô n ở trên đất mạ b ì nghĩ tới điều gì nói rằng còn lại vân nhẫn nội tâm hô to may mắn bọn họ cũng không có chú ý đến điểm này cái này phút chốc bọn họ dồn dập may mắn bọn họ trong đội ngũ có tâm tư cẩn mật mã b ì ở yên tâm đi cái kia chôn dưới đất thuốc nổ mùi vị ta nhưng là nhớ ký rõ rõ ràng ràng t ạ m y y hề m ù i không ngừng ngửi phía trước một trăm m có thuốc nổ mùi vị dồ s ỉ kỳ dinh nhìn về phía bên người một cái vân nhẫn người sau lập tức thi triển thổ đội phía trước một trăm m ở vị trí nhất thời muốn nổ tung lên thập ý r ì lần này ngươi nhưng g n là lập được công lớn Dô s i kỳ d i n nói rằng đó còn cần phải nói sao ta nhưng là làng mây đệ nhất n h ấ t quyển thập ý r ì đắc ý nói rằng dịch thần ngươi thủ đoạn cũng chỉ có nhiều như vậy sao còn là nói ngươi trả cờ dạ đã ít đến chỉ có thể dùng cái này một loại lao thủ đoạn tình trạng mạ bị bởi vì thường thường trợ giúp giá cả truyền tống tình báo cho nên biết làng mây không ít cơ mật văn kiện đối với dịch thần tình báo nàng cũng là nhất thanh nhị sở đây cũng là ngại để cho nàng gia nhập vào từ m ộ t nhân cái tiểu đội này một nguyên nhân trong đó mạ bị nghiên cứu qua dịch thần hết thệ tình báo thật sâu biết dịch thần giả dối cùng lợi hại coi như là đến trình độ này nàng hay là không dám phớt lờ xem ra dịch thần là kỹ cùng phân bụng thứ lang cười lạnh nói cũng là bình thường phía trước ở lôi vân cầu hắn chính là chế tạo một loại vũ khí cường đại a lại cùng k ý nở bệ e đại nhân ngải đại nhân đại chiến một trận trả cờ ra tuyệt đối không nhiều lắm ngoại trừ mã bì ở ngoài những người khác đều cho giàn dịch thần ký cùng lập tức tốc độ chạy nhanh hơn trong lòng cũng thoải mái hơn tạp y di tiếp tục ngửi đại địa liên tục mấy lần đều trước giờ tìm ra địa lôi làm nổ rơi để trong bọn họ tâm càng phát ra cho giàn dịch thần ký cùng ngay cả tạp y di h hay mình cũng dần dần chấm t ĩ n h lại y u y độc mã bì vẫn là cảnh giác cực kỳ vì sao ta cảm thấy bỗng nhiên trong lúc đó rất ngột ngạt mã bị n h ư mày trong lòng nàng không có từ trước đến nay tâm hoảng ý loạn đứng lên để cho nàng tuyệt không thoải mái nàng không có chú ý tới là ở trong bụi cây cắt đá trong có một đoàn đoàn phóng phật sinh bột mì thứ đồ thông thường mấy thứ này đều không ngoại lệ bộ phận cực kỳ bí ẩn hơn nữa đều vững vàng dính vào bất đồng vị trí căn bản sẽ không để người chú ý nếu có quân hỏa chuyên gia ở chỗ này chứng kiến những thứ này nói nhất định sẽ hô to chạy mau là c 4 n g ắ m cao su lựu đạn chẳng lẽ là mạ bị hơi biến sắc mặt hầu như tại đồng nhất thời gian vung lòng tạp y y hệt bỗng nhiên sắc mặt đại biến mọi người chạy mau đã sớm cảm giác được tuyệt không thoải mái mạ bị phản ứng nhanh nhất trước tiên hướng về sau rút lui còn lại vân nhẫn cũng còn không phản ứng k i ị m chuyện gì xảy ra từng tiếng tiếng nổ lớn theo nhất ba hữu i nhất ba bạo tạc chuyển khắp bốn phía bạo tạc sinh sinh cao ôn hỏa diễm cùng trùng kích đem các loại vân nhẫn đều nổ b à y ra không có bất kỳ phong bị bình thường n g i dạ cũng chỉ là huyết n ụ c chi khu mà thôi chỉ là cường độ thân thể thắng được người thường rất nhiều lần thừa nhận năng lực cùng sinh mệnh lực mạnh mẽ rất nhiều lần nhưng bị đột nhiên lựu i đạn luân phiên oanh tạc hạ cũng chết như cũ chết rồi bị thương như cũ thụ thương đang nổ cốt loi nhất hai cái vân nhẫn trực tiếp chết một lớp tiếp sóng b ạ o tạc trùng kích phía dưới hai sáu tạp y gì chuyện gì xảy ra mã b ị trước tiên v ị thu hóa ở khổng lồ vi thu trả cờ dạ dưới sự bảo vệ coi như thân ở b ạ o tạc khu vực nòng cốt nàng cũng bình yên vô sự thậm chí lúc đầu hai cái trọng thương nỉ dạ đều bị nàng đúng lúc cứu ra trốn khỏi bị thương vận mệnh là vâng đúng một loại ảnh hưởng mùi thuốc bột những thuốc nổ này đạn trải qua xử lý so với phía trước chôn dưới đất thuốc nổ mùi vị nhạt rất nhiều coi như ta chăm chú đi điều tra cũng muốn tiếp cận khoảng cách nhất định khả năng phát hiện tập y dưới sắc mặt rất là xấu xí chính mình mới vừa rồi còn đắc trí cảm thấy phá hết dịch thần tất cả thủ đoạn bây giờ lập tức bị dịch thần lên bài học tên thật là lợi hại quả nhiên cùng tình báo giống nhau đầu tiên là mất cảm giác chúng ta để cho chúng ta bởi vì nàng không gì hơn cái này ở thời khắc mấu chốt lại cho chúng ta đón đầu một ích mạ bị sắc mặt rất khó nhìn cầu thả cầu vô tốt